Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tất nhiên anh cảm thấy không thể nào chịu được Nghĩ không ra rốt cuộc cô nghĩ gì trong đầu Cho nên bước chân anh nhịn không được Đến trước cơ phòng cô Vậy em có biết Kế tiếp tôi muốn làm cái gì không Sa bác vũ khàn khàn giọng hỏi Hai đồ khấu lắc đầu Bất xác cắn môi Sa bác vũ nằm chặt cổ tay của cô Hai đồ khấu đứng không vững Còn không biết đã xảy ra chuyện gì Mỗi anh đã chạm lên môi cô anh làm cái gì? Tay cô vung lên tát hành một cái, dùng lực rất mạnh, làm cho toàn bộ thân mình cô đều nghiêng sang một bên. Trảm phải đầy cốc thủy tinh màu hồng. Cốc thủy tinh trong nhảy mắt rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh. Succula tràn làng lênh láng trên sàn đá cẩm thạch màu trắng. Phía sau lưng Hạ Đào khấu chợt lạnh, đờ đẫn nhìn những mảnh cốc nhỏ, cảm giác như chút mối liên hệ cuối cùng của mình và ba ba đã bị cắt đứt. Gia bác Vũ cũng ngây ngẩn cả người, anh nhìn những mảnh nhỏ Nhìn cô vẻ mặt như tan nát cõi lòng, tay anh nắm chặt thành quyền, hận không thể đấm mình một đấm. "Anh thực gì lỗi?" Gia bác Vũ nói. "Anh tránh ra." Hắn độc hấu không người nhìn những mảnh nhỏ của cái cốc, chầm chậm chạp không có cách nào để di chuyển người, cứ mông răng cái cốc kia chưa hề vỡ. "Tôi tìm mua một cái cốc giống vậy cho em." Anh vừa muốn di chuyển thân, thầm nghĩ bù lại chút gì đó nhưng nó không phải là của ba ba mua cho tôi. Cô lắc đầu, đột nhiên rất muốn oà khóc lớn. Cái cốc vỡ ra bác Vũ muốn xuất ngoại, lại còn có, vừa rồi anh hôn cô là vì cái gì? Mọi chuyện lộn xộn cả lên, làm cho Hạ Đỗ Khấu dùng sức cắn mu bàn tay. Đây là lỗi của tôi, muốn tôi đền bù cho em như thế nào cũng được. Giáp Bắc Vũ nói gấp, một hồi lạnh chạy ròng ròng sau lưng. Vỡ, đã vỡ. Hạ đầu khấu thì thao lầm mầm Bất ngờ một giọt nước từ góc mắt chảy ra Kỷ niệm đương nhiên là vô giá Nhưng chúng cần phải hưởng tới tương lai Nếu em muốn sang ảnh học Tôi nguyện ý trả chi phí cùng chi phí ở anh của em Xem như nền buộc Giả bác vũ bật thốt lên nói Hạ đầu khấu ngờ đầu nhưng khuôn mặt ảy nảy Cũng lo lắng của anh Mày liễu nhỉu lại Tâm lại hơi hơi rung động một chút Tôi đầu tư buồn bán Đó công ty kiếm được không ít tiền lợi Học phí của em với tôi mà nói là không đáng kể. Đây là cách duy nhất cũng là tốt nhất tôi có thể bù đền cho em. Tôi nghĩ nếu em có thể học ngành em hứng thú, về sau có thể gắn bó với công việc ấy, trai em mà trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng. Già bác Vũ dùng khẩu khí khi làm việc để nói chuyện, râu riếm một chút ý trò dạ trong lòng. Anh thừa nhận anh có tâm tư, nhưng này về anh mà nói vẫn là chiếm tiện nghi. Hạ Đâu Khâu cúi đầu nhìn chiếc cốc vỡ, cắn cắn môi, trong đầu không ngừng đấu tranh. Ba ba từng nói, nếu anh có năng lực, anh sẽ dùng hết mọi cách giúp cô xuất ngoại. Với ba ba mà nói, con gái có thể xuất ngoại cũng là một vinh quang, bởi vậy, cô biết ba ba sẽ hy vọng cô sang anh học đại học. Một cái cốc có thể đổ một chuyến xuất ngoại du học, tôi không thể lợi dụng chiếm tiện nghi được. Cô lắc đầu nói. Đó không phải là một cái cốc bình thường. Nếu có thể dùng tiền bù lại, tôi cũng sẽ an tâm. Cho nên em đừng để tâm làm gì. Tuy rằng ngày mai tôi sẽ xuất ngoại, nhưng tôi có thể sắp xếp cho em trong một tháng tới cũng sẽ sang anh cùng tôi." Già Bắc Vũ bình tĩnh nhìn vào mắt cô, chân định như thể anh vừa mời cô ăn một bữa cơm vậy. Hạ Đào Khấu nhìn anh, tuy rằng đề nghị của anh có chút không ổn, dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng kỳ thật lòng cô đã dao động. Hỗ trợ của anh đi nước ngoài, cô sẽ không phải sợ điều gì. "Anh đi hỏi mẹ tôi." Mẹ đồng ý, tôi liền đồng ý. Anh đâu không nói. Tôi biết rồi." Gia Bắc Vũ gật đầu, cố gắng không biểu lộ quá nhiều vui sướng lên mặt. Dì trưởng nhất định sẽ đồng ý, bởi vì Gia Bắc Vũ anh đã muốn làm chuyện gì nhất định sẽ làm được. Anh khom người thay cô nhặt những mảnh cốc vỡ, lại đi vào phòng tắm của cô lấy khăn lau sàn. Sau đó anh cầm cánh tay của cô, muốn cô ngồi vào ghế dựa. "Anh muốn làm gì?" Hạ đều khẩu bỗng dưng cả kinh, trực giác đánh ra, lùi sau cách xa anh một bước. Già bác vũ nhìn khuôn mặt phòng bị của cô, cảm thấy thật thất vọng đau khổ. Chẻo não tự trách mình vừa rồi xúc động, hủy đi tín nhiệm của cô với anh trước đây. Thật xin lỗi, vừa rồi uống hơi quá chén, không cẩn thận hôn em. Tôi cảm đoán về sau sẽ không uống rượu loạn tính nữa. Giọng anh cằn cằn, hạ đều khẩu muốn hỏi anh vì sao lại hôn cô, nhưng cô tự ép mình cúi mặt đi sàn nhà cô phát hiện chính mình không biết đáp án, nhất là tại thời điểm này. Anh nói chuyện với mẹ về việc muốn gánh toàn bộ chi phí của cô tại anh, nếu cô không đồng tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net